thì một kẻ ngang ngược mới có thể không làm hại đến Tiêu Đăng và sự nghiệp của anh. Trong khi đó, Tiêu Đăng cũng hoàn toàn hiểu được, dù mình có giỏi thế đâu, nhưng nếu như không có chỗ dựa vững chắc thì cũng không thể đấu lại được một kẻ có nhiều tiền tài và thế lực như Phong Dĩnh. Thậm chí, vì đối đầu hắn mà hai người có thể thân bại danh liệt, không thể có nổi một cuộc sống yên bình về sau. Do đó, mối tình đẹp như mơ từ thời đại học của đôi trai tài gái sắc đã phải chấm dứt từ đây. Liệu câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Nhưng mối quan hệ đàn sen sẽ được giải quyết thế nào? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 3 câu chuyện qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé! Như thường lệ, thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh chuyện Nguồn Tình Hà Văn La để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóc hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé! Nhảy mắt, đã hơn một tháng trôi qua Đừng rượi gọi điện đến kêu cô qua phong ra Đừng rượi nằm trên ghế salon Dương vẻ buồn chán, Đường Nghị ngồi xuống bên cạnh cô. "Chị vẫn chưa hết khó ở à?" "Đúng vậy, khó chịu muốn chết." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Duệ tái nhợt, sau khi mang thai, ngay cả đồ trang điểm cũng không dám dùng, cả người nhìn rất tiều tụy. Phong Triên Nhiên đang chăm sóc bỗng nhận được cuộc gọi điện thoại, ông đứng dậy đi ra ngoài, Đường Nghị không khỏi nhìn sang Đường Duệ, thấy cô hoàn toàn không có vẻ nghi ngờ. "Chị, anh rể có điện thoại, tại sao luôn tránh đi?" Đường Duệ cười cười. Công ty của anh ấy bận rộn như vậy, ngày nào cũng có người gọi điện tìm. Chị bây giờ đang mang thai, anh ấy vẫn thường xuyên ra ngoài sao? Đường Duệ nhíu mày mắt. Ừ, chị là không có cách nào khác, anh ấy là đàn ông, phải ra ngoài xã giao. Đường Ý nghe được tiếng bước chân cách đấy không xa vang lên, một tay phòng xính đút túi quần, người ngàng xuống đầu. Sao tôi lại không nghe nói, gần đây công ty bận rộn nhiều việc, hơn nữa chuyện xã giao. Từ rất lâu rồi không cần ba tôi ra mặt. Đường Duệ cười mỉm cứng, lời của Phong Sính cô căn bản không để ý, anh ta chính là sợ thiên hạ không loạn. Sau khi tạm biệt Đường Duệ, Đường Ý theo Phong Sính đi vào nhà hàng dùng cơm. Phục vụ đưa bọn họ đến trước bàn ăn, Phong Sính nghiêng người bắt đầu thưởng thức các món, Đường Ý ngẩng đầu, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa. Cô từng nghĩ đến sẽ cùng Tiêu Đăng tình cờ gặp gỡ, có thể là một buổi chiều ta như trong giấc mơ, nhưng lại không nghĩ đến khi gặp nhau sẽ xử sự như thế nào. Viên Viện kéo tay Tiêu Đăng, cùng đối diện nói chuyện với Tần Du Ninh. Trên bàn có vài món ăn, Tần Du Ninh thỉnh thoảng khẽ cười, có khi lại im lặng ngồi đó. Tiêu Đăng cũng không nói nhiều, ánh sáng trong đôi mắt vĩnh viễn tĩnh lặng, tựa như không còn thấy được dáng vẻ nhiệt tình như lửa của anh trước kia. Tiêu Đăng, mấy ngày này sổ sách công ty ra tốt, thân vất vả cho anh Phiên Viện tựa đầu vào vai Tiêu Đăng, cô cũng mặc kệ người khác nhìn thế thế nào, cô yêu thầm anh nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại rồi. Thẩm Du Ninh nhìn thấy dáng vẻ của hai người, bàn tay không khỏi cầm lấy điện thoại trên bàn. Trong hộp thư đến, cô tiếp tục mở lên một tin nhắn, đó là tin nhắn của Tiêu Đăng mấy hôm trước. Hai người liếc nhìn lẫn nhau, Thẩm Du Ninh nhanh chóng rời tầm mắt sang hướng khác, nhưng lại không cách nào xóa đi tin nhắn ấy. Viên viện vẫn đắm chìm trong hạnh phúc. "Dư Ninh, cậu khi nào mới nói chuyện bạn trai đây? Đợi sau khi ổn định, bốn người chúng ta cùng đi du lịch." Trong đầu Trần Dư Ninh đều là tin nhắn kia, lời nói của Tiêu Đằng rất thẳng thắn, hỏi cô một câu. "Em đối với tôi có cảm giác gì không?" Đáp án này không thể nghi ngờ. Kể từ khi giới thiệu cô và Tiêu Đằng biết nhau, Trần Dư Ninh không kiềm chế được, thường đến công ty bọn họ chơi, ngoài miệng nói là tìm viên viện nhưng thật ra trong lòng rất rõ ràng, cô đang hướng về một người khác. Tiêu Đăng chăm chú nhìn cô khâu cho mắt, Tần Jun Ninh bỗng có một cảm giác chột dạ. Cô nhìn sang hướng khác, cùng Viên Việt nói một câu lơ lửng. "Được, đợi tớ tìm được người thích hợp, chúng ta sẽ đi châu Âu." Cô kiền đáo liếc nhìn Tiêu Đăng, phát hiện tầm mắt của anh vẫn còn trên người mình, mà Tần Jun Ninh đỏ ửng như bị thiêu cháy, bắt đầu nói chuyện ấp ba búng, Tiêu Đăng lại không chút kiêng kỵ như vậy. Lỡ như bị Viên Viện phát hiện, Tần Du Ninh rất khoát cúi đầu xuống, Tiêu Đăng nhìn một chỗ đến suốt thần, anh vốn không có chút tình cảm gì với Viên Viện, ngoại trừ đừng ý, trái tim của anh dường như không thể chứa thêm bất kỳ ai. Phục vụ lần lượt màn thức ăn lên, tầm mắt đừng ý xuyên qua tài Phong Sính, nhìn thẳng về một hướng. Cô thật sự không biết là Tiêu Đăng thay lòng hay chính cô đã thay lòng, có đôi khi chỉ là không thể ở bên nhau. Phong Sính gõ đũa vào chén đừng ý, Nhìn như vậy, Đương Ý bình tĩnh, rũ mắt xuống. Không có gì. Phong Sính có vẻ do dự, cúi xuống ăn. Đương Ý cảm thấy vô vị, vừa ngẩng đầu đã thấy viên viện tươi cười, chui vào ngực Tiêu Đăng, cô không khỏi nắm chặt đôi đũa. Phong Sính quay đầu liếc nhìn, trong lời nói không dấu được sự châm biếm. "Em có biết dùng cơm ở đây, chi phí thấp nhất là bao nhiêu không?" "Anh có ý gì?" Đương Ý cau mày. Phong Sính thành thục nâng đũa lên, hất đầu về phía Đương Ý. Đừng tưởng tôi không biết em đang nhìn gì. Người yêu cũ bên cạnh của gã khác, hình như là đồng nghiệp hợp tác với anh ta đúng không? Tôi biết sớm muộn gì họ cũng ở bên cạnh nhau. Có biết vì sao không? Bởi vì anh ta cần một người phụ nữ có thể giúp mình một bước lên mây. Không được nói nghe như vậy. Đừng ý không nhịn được nữa. Phong Sính, chúng ta chẳng qua chỉ ra ngoài ăn cơm thôi, anh có cần phải đâm thọc từng chữ như vậy không? Vậy em cũng đừng làm trò trước mặt tôi. Hận không thể móc mắt mình ra đi theo hắn sao?" Phong Sính rất nặng lời, cách đó không xa, Viên Viện quay đầu liếc nhìn, "Đừng ý bỏ đũa xuống. Tôi nói rồi, muốn đi về. Em ngồi xuống cho tôi, tôi còn chưa đồng đũa." Tường Ý cầm lấy túi sách đứng lên, bóng dáng lướt qua người Phong Sính, còn chưa kịp bước đi, đã nghe thấy một tiếng cạch, Phong Sính ném mạnh đôi đũa xuống mặt bàn. Lúc này, ngay cả Tiêu Đăng cũng quay người liếc nhìn, ánh mắt hai người đột nhiên giao nhau. Ánh mắt nam nhân vốn bình tĩnh đã thoát ra tia lửa, phiên viện vội vàng khoác tay anh. Đương Nghị thu hồi tầm mắt, liếc nhìn Phong Sính, vẻ mặt hắn lạnh lùng che đậy sự hiềm hắc như thể bão táp sắp đánh tới. Bàn tay Phong Sính hướng về bộ đồ ăn bên cạnh, là một bộ dao nĩa sắc bén. Đương Nghị ít nhiều cũng biết được tính cách của Phong Sính, lúc này cô không dám cự ngại với hắn, chậm rãi ngồi trở lại. Tiêu Đằng nhìn một cái đã có thể nhận ra cô bị ức hiếp. Anh cử động, phiên viện dùng sức ôm chặt anh. Tiêu Đằng, chúng em còn muốn đi xem ca nhạc, ăn nhanh thôi." Tần Jun Ninh ngồi đối diện cũng tò mò đưa mắt nhìn sang. Tiêu Đằng nắm chặt tay, cuối cùng vẫn không đứng lên, không muốn khiến Đường Ý càng thêm khó xử, biện pháp tốt nhất chính là không ra mặt. Phục vụ nghe thấy tiếng động đến bên phòng sính. "Phòng thiếu, có gì cần phân phó sao?" Phong Sính cầm lấy khăn ăn lau nhẹ ngón tay, vừa ngó chừng Đường Ý lại không chút để tâm nói. "Tôi thấy nơi này quá ồn ào, tôi muốn bao hết." Người phục vụ hơi giận mình, "Bây giờ luôn sao? Chẳng lẽ đợi sau này? Đừng ý biết hắn nhằm vào cái gì? Chẳng qua chỉ là bữa cơm thôi mà, anh cần gì phải phô trương như vậy?" Phòng dính tôi, muốn phô trương cái gì, còn cần đến em dạy sao?" Hắn vứt khăn ăn xuống bàn, nói với phục vụ, "Làm nhanh đi." Người phục vụ vội vàng lui xuống. Quản lý đại sảnh nhanh chóng tìm đến, "Quản lý Liếc qua bên này, đoán chừng cũng hận đến nghiến răng, nhưng lại không dám nói gì. Lời này Hàng năm đều nhờ phong sa đem lại rất nhiều mối làm ăn. Đừng ý theo ông ta thì đến một bàn nhận lỗi. Quản lý đi đến bên bàn tiêu đăng. "Thần xin lỗi các vị, chỗ này đã có người đặt bao hết rồi, bữa cơm này sẽ do nhà hàng thanh toán, thật ngại quá, thần xin lỗi." Viên Viện lánh đạp hỏi, "Là phong sính sao?" "Đúng vậy." Viên Viện có vẻ không vui, nhưng cô cũng không muốn ở lại đây, không chỉ ăn không ngon mà còn phải lo lắng đề phong. Cô nói với nam nhân bên cạnh, Tiêu Đăng, hay là chúng ta đi thôi." Tiêu Đăng vẫn ngồi bất động ở đó, chỉ cười lạnh. Nhà hàng đẳng cấp một sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Anh ta không thông báo, đặt báo hết khu này từ trước, trong tình huống khách khứa tập trung ở đây, các người không sợ phải chịu tổn thất với nhiều khách hàng sao? Quản lý lộ ra vẻ khó xử, trước đó cũng đã đều đuổi khéo những người kia, dù sau thời đây cũng không ham một bữa ăn miễn phí, nhưng nói thoạc ra là phong sính đặt báo hết sẽ không ai có dám có ý kiến. Thần xin lỗi, như vậy đi, tôi sẽ cho người tặng thẻ vip cho. Tiêu Đăng lắc đầu. Nhà hàng như vậy, ông còn hy vọng khách từ đây lần nữa sao? Sắc mặt quản lý càng trở nên khó coi, dù sao khách hàng cũng là thượng đế. Viên Viên thấy phản ứng của Tiêu Đăng như vậy, trong lòng kỳ thật đã hiểu rõ, hành động của Phong Sính chính là nhắm vào Tiêu Đăng. Cô tự biết mình không có khả năng tranh giành phu chương với Phong Sính. Ánh mắt Trần Du Ninh nhìn về phía xa, giọng nói dịu dàng, "Pues ơi không phải còn đang tốt sao? Sao đột nhiên lại muốn đặt bao hết vậy?" Cái này mấy người ngồi đó vẫn chưa di chuyển. Thẩm Du Ninh liên tưởng đến chuyện vừa rồi, cô trước giờ không phải là người tranh giành hào thắng, nhưng bữa cơm còn chưa ăn xong đã phải vội vàng đứng dậy. "Chúng tôi còn hai món chưa đem lên." "Xin yên tâm, toàn bộ chi phí tối nay nhà hàng chúng tôi thanh toán hết." Thẩm Du Ninh chỉ vào Phong Sính, "Bọn họ giống như mới đến sao? Hay là như vậy đi, ông thương lượng với Phong Sính." Tuần này tôi đặt bảo hết, nếu bọn họ nguyện ý ở lại, tôi rất hoan nghênh, nếu không đồng ý, phần của bọn họ tôi tính. Quản lý lau mồ hôi lạnh. Chuyện này tiểu thư Tần gia bình thường hành xử không hề khoa trương như phong xính, cho nên quản lý không nhận ra cô. Tần Juning bình thản nói, "Ông đến thương lượng với anh ta đi." Tiêu Đằng không khỏi ngẩng đầu nhìn cô, "Vện Viện hạ giọng nói, "Juning, cậu điên rồi sao? Tranh giành vện ta làm gì? Hắn ta từ trước đến giờ vẫn luôn rất hào phóng với người phụ nữ của mình." Tần Du Ninh mỉm cười. "Viện Viện, chúng ta cứ đi như vậy, bị ba mẹ từ biết, nhất định sẽ nói tớ không có tiền đồ, làm mất mặt người nhà. Tần gia nếu muốn đi sẽ tự mình đứng dậy đi, cho tới bây giờ chưa từng có chuyện bị xua đuổi." Tiêu Đằng không nhịn được, nâng tầm mắt nhìn cô. Trong ấn tượng mơ hồ của anh, Tần Du Ninh cũng lắm chỉ là một bông hoa dầu có mà thôi, hành xử nhã nhặn, từ nhỏ được nuôi trong lồng kính, tương lai không cần phải tự thân phấn đấu lại có thể dễ dàng trở thành phượng hoàng nổi bật. Nhưng hành động của cô vừa rồi mặc dù trong lòng có mấy phần hào thắng nhưng lại không khiến người ta căm ghét. Quản lý lại đến bên cạnh phong xính nói rõ ràng từng lời của Tần Dũ Ninh cho anh nghe. Đừng ý nhìn hắn. Chúng ta vẫn nên về thôi. Anh muốn ăn gì, về nhà tôi làm cho anh. Em bảo tôi rời đi như vậy. Việc này chuyên ra, tôi còn mặt mũi nào nữa. Phong xính ngoắc ngoắc quản lý kêu ông cúi người xuống, hắn ghé vào tay thì thầm gì đó. Một lúc sau quản lý lại trở về. Tần Tiểu Thư nói, bất kể ngài ra giá bao nhiêu, cô ấy đều bỏ nhiều hơn ngài 1 vạn đồng. Phong Sính cầm cái đĩa trong tay, đâm đâm vài cái xuống khay. Đừng ý thấy hắn để ghế đứng dậy, cô vội vàng kéo tay hắn. Anh định làm gì? Phong Sính hất tay cô ra, sau đó sải bước đến một bàn khác. Đừng ý không biết làm gì hơn, đành phải cầm túi sách đi theo hắn. Phong Sính nhấc chân dài đứng trước mặt mọi người, Tần Du Ninh ngồi một mình, ánh mắt dịu dàng. Phong thiếu, thật đúng lúc lại gặp anh ở đây. Em gái Tiểu Tân, em đang ra mặt chơi đấy. Phong Sính là người tinh danh, đảo mắt một cái đã phát giác ra chuyện gì. Ngày thường tém như mĩ như nước, hôm nay sao lại muốn hơn thua với tôi vậy? Phong thiếu, là anh muốn đuổi chúng tôi đi trước. Tôi hôm nay chẳng qua là mời hai người bạn dùng cơm, muốn được yên tĩnh ăn uống tại nơi này thôi. Trần Quân Ninh nghe được câu sưng hô em gái Tiểu Tân, không khỏi cau mày, khó nghe muốn chết. Đừng ý đến bên cạnh Phong Sính, hắn cũng không để ý, chợt ngồi xuống ghế bên cạnh Trần Quân Ninh đưa tay kéo cô vào ngực. Chúng ta đều là người một nhà, em muốn anh cái gì cứ việc dùng, anh trai mời khách." Thần Du Ninh bị hắn ôm chặt không thể động đậy, cô xấu hổ rẫy rụa. "Buông tôi ra." "Ôm một cái có làm sao, bên cạnh em lại không có ai." Thần Du Ninh nhìn về phía đường ý, cô tự trấn an. "Phong thiếu, bạn gái của anh còn đang ở đây, để cô ấy nhìn thấy không tốt." "Bạn gái của tôi?" Phong Sính nhìn xung quanh. "Ở đâu? Ở đâu vậy?" Tần Du Ninh bị hắn ôm chặt hơn, hai người như muốn chạm mặt vào nhau, hai tay cô chống đỡ trên ngực Phong Sính. "Đừng như vậy, hai nhà chúng ta tốt xấu gì, cũng xem như có chút giao tình." Tần Du Ninh lại nhìn qua Đường Ý, Đường Ý đứng ở đó, cánh tay rất nhanh buông xuống bên người, Phong Sính hoàn toàn không quan tâm đến cô, cô cũng không cần, nhưng đây là làm trò trước mặt Tiêu Đăng. Đường Ý thầm nghĩ, lừa mình rối người để cho Tiêu Đăng nghĩ rằng cô đã đi, ít nhất cũng không đến nỗi nào phong xính rán mắt vào người đẹp trong ngực. Lúc trước, hai bên gia đình giả sức tác hợp cho chúng ta, tôi lại thấy em phần lớn thời gian đều ít nói, nhìn hơi trường mắt. Bây giờ nhìn lại thì em rất mề hoặc. Tối nay theo tôi đi. Phong thiếu, xin anh tự trọng. Tần Du Ninh nghe được những lời kia, sóc mặt đỏ ứng, hai tay không thể đẩy ra, cô muốn di chuyển sự chú ý của hắn. Bạn gái của anh còn ở đây, đừng như vậy. Cô ấy có là gì? Phong xính vốn sẵn tính điên, hai tay hắn càng xiết chặt, Tần Quân Ninh hoàn toàn không thể động đậy, hắn đột nhiên đẩy cô ra phía sau, sát đến gần mặt cô, mạnh mẽ hôn xuống. "Cô ấy ở chỗ tôi, chính là để chơi đùa, cho nên đừng hi vọng của cái ghen tuông." Tần Quân Ninh hét lên một tiếng, Tiêu Đăng đứng dậy, vừa mới bước đến liền va vào Đường Ý đứng bên cạnh. Cô đang đứng đó, sắc mặt vô cảm. Phong Sính buông tay ra, đứng thẳng lên, ngón cái lau nhẹ khóe miệng, bản tính mười phần vô lại. Hắn liếc nhìn thức ăn trên bàn, cánh tay khoác lên vai Đường Ý, rồi lại nhìn về phía Tần Quân Ninh em gái tiểu tân, sau này có muốn ra mặt cho người nào, cần xem xét kỹ lưỡng một chút. Nếu chọc phải người không nên chọc, em coi chừng ngay cả xương cốt của mình cũng bị lột sạch không chờ đấy." Tần Du Ninh ngồi co quắp, khuôn mặt trắng bệch. Tiêu Đằng nhìn thoáng qua Đừng Ý, đi đến bên Tần Du Ninh, lấy áo khoác choàng lên người cô. Hắn lấy ví trong túi ra, đặt tiền xuống bàn rồi kéo tay cô đi. Viên Viện cũng vội vàng đi theo. Đừng Ý đẩy Phong Sính ra, muốn thoát khỏi lòng người hắn, nhưng Phong Sính cố tình không cho. Tần Jun Ninh cho đứng lại, đôi môi còn run run, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Phong Sính. Nam nhân nhếch mép khóe miệng, cái môi đẹp sáng bóng. "Sao vậy? Muốn tôi chịu trách nhiệm à?" Vành mắt cô đỏ ửng, đôi chân như muốn bất động, cô nhìn Tiêu Đăng đang giữ trò tay mình, cảm thấy thật may mắn, ở thời điểm mấu chốt như vậy là Tiêu Đăng đã kéo cô đi. Cuộc chiến giành con này, Phong Sính không biết sức hổ, cứ như vậy chiến thắng. Áo choàng của Tần Jun Ninh rất lớn, phải lấy tay giữ lại. Cô dùng sức nắm chặt cổ tay Tiêu Đăng, nếu hôm nay anh là bạn trai cô đã có thể đường đường chính chính ra mặt, nhưng anh không phải, bởi vì không phải nên khi Phong Sính cợt nhả với cô, anh lại không thể xen vào. Tiêu Đăng không bao giờ quên Phong Sính đã khiến anh bất lực và nhục nhã như thế nào, những lần bị chèn ép, anh đều ghi nhớ rõ ràng. Bãi đậu xe khách sạn, bệnh viện đứng bên cạnh xe, hai tay Trần Du Ninh ôm chặt bà vai, ánh mắt Tiêu Đăng nhìn cách đó không xa. Đi thôi, tôi đưa em về. Vậy em phải làm sao bây giờ? Viên Viện cũng tiến lên phía trước nói, em không phải đi xe tới sao, cũng không thể để ở đây. Tiêu Đăng đề nghị, em tự mình lái xe, Tần Jun Ninh như vậy, chúng ta đều không yên tâm, dù sao cũng ở trong cùng một tiểu khu. Tiêu Đăng cũng đã nói như vậy rồi, Viên Viện chỉ có thể đồng ý. Tiêu Đăng chuyên chú nhìn về phía trước, Tần Jun Ninh cuối cùng mở miệng. Anh nhắn tin cho em, em đã đọc. Ánh mắt người đàn ông nhìn vào gương chiếu hậu. Sau đó thì sao? Tần Jun Ninh sắc mặt đỏ hồng, cúi thấp đầu xuống, mục đích đạt được ở ngay trước mắt, Tiêu Đăng thấy cô không nói lời nào, anh bất chợt đưa tay, nắm chặt tay Tần Jun Ninh. Cô bị dọa sợ hơi run run, ngước mắt nhìn anh. Tiêu Đăng vẫn giữ lấy tay cô, nắm thật chặt, Tần Jun Ninh khẩn trương muốn rút tay lại. Không được đâu, em cùng viện viện là bạn thân. Tình yêu là hai bên cùng tình nguyện. Cô không dãy dụa nữa, Tiêu Đăng nắm tay cô không buông. Tần Jun Ninh không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chuyện với viên viện, anh sẽ xử lý. Anh cùng cô ấy không phải là tình yêu đích thực. Tiêu Đăng không có nói dối, từ đầu đến cuối anh cũng chưa từng cho viên viện một đáp án chính xác. Tần Jun Ninh im lặng, bàn tay cuối cùng cũng nắm lấy tay anh. Đường Ý lại phải tìm việc lần nữa, thường tan ca rất muộn. Hôm nay Đường Ý vừa tan làm, buổi tối có nói muốn qua thăm Đường Duệ. Đường Ý bèn vào bên trong mua sushi. Đây là món chị cô thích ăn nhất. Vừa cầm túi đồ ăn muốn rời đi, cô chợt thấy hình dáng quen thuộc, Tiêu Đăng cùng Tần Quân Hinh ở phía trước không xa đang đi tới. Đứng ý nhìn quanh, cũng không thấy bóng dáng của Viên Viện. Lúc trước Phong Sính nói mục tiêu của Tiêu Đăng là Tần Quân Hinh, cô cũng không có để vào tai. Dù có nói gì, cô cũng quyết không tin. Tiêu Đăng trước nay đối với tình cảm luôn thật lòng, cùng Viên Viện quen biết đã nhiều năm, cô không tin anh có thể dễ dàng để mắt tới Tần Quân Hinh. Đường Ý không muốn cùng họ gặp mặt, cô vội vàng rời đi, cho nên khi ánh mắt cô và Tiêu Đằng giao nhau, Tiêu Đằng có chút giật mình, Tần Du Ninh lại giữ lấy cánh tay anh không buông. Anh bỗng nhiên dừng chân, đối diện với ánh mắt của Tần Du Ninh, Tiêu Đằng cất tiếng chào hỏi. "Đường Đường." Cô miễn cưỡng nở một nụ cười. "Chào hai người." Tần Du Ninh vội buông tay ra, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Đường Ý giơ cao chiếc hộp trong tay. "Tôi tới là để mua sushi cho chị gái, tôi còn muốn đến thăm chị ấy, tôi xin phép đi trước." Cô thật sự không có dũng khí để ở lại nơi này lâu hơn. Tiêu Đằng thấy cô xoay người rời đi, thậm chí còn không kịp nghe tiếng anh hỏi thăm. Đừng ý giống như là đang chạy trối chết vậy, Tần Jun Ninh có chút khẩn trương. "Cô ấy là bạn của Viên Viện phải không?" Tiêu Đằng đôi môi mím chặt. "Đi thôi, không có chuyện gì, cô ấy sẽ không nói cho Viên Viện đâu." Đừng ý cầm hộp thức ăn đi ra bên ngoài, cô ngồi ở quán quà phê ngoài trời cho đến khi sắc trời hoàn toàn chuyển sang màu đen. Ánh đèn hai bên đường kéo dài. Một bóng đen chạy ở trước mặt, cô vội ngước lên nhìn. Tiêu Đăng đưa Tần Du Ninh về nhà, liền vội vàng chạy đến, Đường Ý chóp mũi không nhịn được chua xót. "Tiêu Đăng, anh rốt cuộc là đang quen với ai vậy?" Đường Nương, "Chẳng lẽ em không nhìn ra sao? Cả hai người bọn họ anh đều không hiu." "Vậy tại sao anh lại làm như vậy?" Tiêu Đăng cười khổ, "Anh là muốn đối phó với Phong Sính, nếu chỉ dựa vào sức mình khẳng định không thể, Tần Du Ninh so với viện viện thích hợp hơn." Đường Ý kinh hãi. Cô ngày hôm đó cùng Phong Sính nói chuyện, hoàn toàn không nghĩ tới là trong lòng Tiêu Đăng cũng đang tính toán như vậy. Đối phó với Phong Sính, anh điên rồi sao? Anh không điên, anh nếu như chỉ dựa vào sức mình từng bước đi lên, em vĩnh viễn sẽ không thể thoát khỏi sự giam cầm của Phong Sính. Đường Đường, em không biết, cảm giác vững vàng an tâm đối với anh mà nói có ý nghĩa như thế nào đâu. Anh không thể nghĩ như vậy, anh chỉ có thể nghĩ như vậy." Tiêu Đăng dứt khoát cắt đứt lời nói của Đường Ý, "Xã hội này chính là như vậy." Cả đời chỉ ra sức làm, nhưng vẫn không bằng một gia thế tốt. Anh sớm đã không còn cuốn quyết những thứ này. Đừng ý trong lòng vô cùng khó chịu. Tiêu đằng đứng lên. Để anh đưa em về. Cô lắc đầu. Không cần. Đã trễ thế này, anh đưa em về. Tiêu đằng vẫn kiên trì. Đưa em đi đâu? Cô bỗng nhiên thốt ra câu hỏi. Với tiêu đằng còn chưa mạnh mẽ lúc trước, phong sinh muốn đừng ý làm gì, anh căn bản đều vô lực ngăn cản. Đừng ý đau lòng cho anh, không muốn tiêu đằng phải khó chịu. Đợi lát nữa, chị sẽ tự đón em. Anh mau trở về đi, tài xế của phòng gia sẽ đến bây giờ." Tiêu Đằng nghe thấy vậy, lúc này mới rời đi. Đừng ý thấy anh đi xa, lúc này mới đứng dậy, hộp sushi trên bàn cũng không cầm. Cô ban đầu đáp ứng phong sính, nguyên nhân lớn nhất là vì Tiêu Đằng, nhưng hôm nay anh đã có chỗ dựa vững chắc, cô có phải hay không? Có thể giải thoát. Tại ốc cư, Phong Sính lái xe trở về, quản gia vội ra đón. Phong thiếu, ngài không phải đi đến chỗ lão gia sao? Đường ý đâu? Đường tiểu thư, cô ấy không có quay lại. Phong Dĩnh đang đi vào trong liền dừng lại. Cô ấy không ở nhà. Buổi sáng ra khỏi nhà đến bây giờ cũng chưa thấy cô ấy. Phong Dĩnh xoay người trở lại nhà xe, vốn là cùng Đường ý nói chuyện, hai người tự mình đến phong gia, nhưng đến giờ ăn cơm tối, Đường Duệ gọi điện cho cô mãi cũng không thấy nghe máy. Phong Dĩnh lái xe ra ngoài, đi một vòng, cứ như vậy tìm người, giống như mò kim đáy bể. Anh gọi cho đường ý, không biết bao nhiêu cụ điện thoại Cuối cùng, cô dứt khoát tắt máy Hơn 10 giờ tối Phong Sính lái xe trở về Đường ý vẫn chưa trở lại Anh cũng không đi tìm, cho cô ở bên ngoài gặp phải kẻ xấu Bị lột sạch ở ven đường mới tốt Tắm rửa xong lên giường nằm Phong Sính theo bản năng Đưa tay sở lên bên cạnh Vị trí này, chưa bao giờ có nữ nhân nào Có thể ngủ lên mấy tháng Tại anh nắm thành quyền, hung hăng nện xuống giường Không bên suy xét Phong Sính kéo chăn, cuộn lấy nửa người dưới, lăn qua lộn lại nhưng vẫn là không ngủ được. Hắn ngồi dậy, cô sẽ không phải gặp kẻ xấu thật đi. Thành phố Lận An trong một nhà trọ, đứng ý ngồi ở giữa đường, 99 đồng một căn phòng mỗi tối, chắc sẽ không làm ảnh hưởng đến sản nghiệp của Phong Sính. Cô không cần sợ hãi, hắn biết cách điều tra để tóm được cô. Cô biết trốn tránh không giải quyết được vấn đề, cô cũng không muốn trốn tránh, chẳng qua là Đường Nghị tối nay không muốn quay về. Màn đêm đen như mực, gió lạnh xuyên qua cửa sổ thổi vào trong phòng, trong tay người đàn ông kẹp điếu thuốc, tàn thuốc hỏa tinh thượng hạng bị gió thổi càng tỏa ra ánh sáng đỏ xinh đẹp. Phong Sính hung hăng hút thuốc, hắn nhất định là điên rồi, đêm hôm không ngủ được, chạy đến nơi này hóng mát, ngón tay cứng lại vì lạnh, trong xe máy sưởi cũng không bật. Phong Sính nắm ngón tay nắm lại, một loại tê dại từ đầu ngón tay truyền tới. Đường Dụ đã gọi cho hắn không dưới 10 cuộc điện thoại. Hoi Han, có phải hay không, hắn lại đem đựng ý đi mất, có trời đất chứng giám, đựng ý sao không rời khỏi hắn. Phong Dính tỉ khuỷu tay vào cửa sổ xe, một cảm giác khẩn trương từ trong lòng lan ra ngoài, tràn ngập trong không gian. Hắn từ trước tới giờ không sợ trời, không sợ đất, có khi nào từng khủng hoảng. Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, Phong Dính vội vàng nghe máy. "Phong thiếu, tìm được rồi ạ, đang ở cách quảng trường Van Dam 1 km, có một chỗ khách sạn bảy ngày." Phong Dính cú điện thoại hắn vội lái xe đến. Cái khách sạn kia có một siêu thị ở tầng dưới, chỗ này đối với phong xính nhất định là không tốt. Đi đi lại lại, loại người nào cũng đều có. Phong xính xảy đôi chân dài đi vào, ở phía trước có một người đợi sẵn, đưa chiều khóa dự phòng cho hắn. Hắn cứ như vậy mà ngay ngang lên lầu. Đi tới trước cửa phòng, phong xính đưa tay nhìn thấy gian, trời vừa dạng sáng. Hắn hả hơi vào lòng bàn tay, sau đó thân cẩn thận mở cửa ra. Bên trong gian phòng im áng Đừng ý nhất định là đã sớm buồn ngủ, ngay cả tivi cũng không mở. Phòng dính đóng cửa lại, trong lòng không khỏi tức giận. Hắn nở nhà lo muốn chết, cô thì lại ở chỗ này ngủ, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của hắn. Phòng dính rón rén đi vào, ánh sáng bên cửa sổ chiếu vào, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người nằm trên giường. Dậy đi. Đừng ý còn đang say giấc, giọng hái ngủ. Ai vậy? Nhìn cho rõ xem tôi là ai. Buông tôi ra, anh phát điên gì vậy? Sao sao mất tích thật tốt, chị em chỉ hận không thể đến nhà tôi gây sự, tôi không cho em ăn, không cho em mặc đây đủ sao, lại để em chạy đến nơi này thế này ngủ. Đừng ý bị hắn lắc lắc làm cho khó chịu, Phong Sính chế trụ vai cô nhấc lên. Anh nói rõ ràng cho tôi. Ánh mắt cô khóa chặt trên mặt Phong Sính, hắn nhíu mắt lại. Tâm tư em đang bất ổn, có phải đã gặp chuyện gì hay người nào sao? Đúng vậy, tôi đã gặp Tiêu Đăng. Phong Sính dùng mình, đột nhiên đẩy cô ra. Đường Ý mất thăng bằng liền ngã xuống giường, Phong Sính lại lôi mạnh chân ra, khiến cô lại lăn xuống đất. Đường Ý vuốt nơi cánh tay bị đau do té xuống. "Phòng này là tôi thuê, anh đi ra ngoài đi." "Tôi không đi, cũng lắm thì tôi mua lại chỗ này." "Phải, Phong Sính anh nhiều tiền, chuyện thích làm nhất chính là đốt tiền." "Em đang dụ dỗ tôi đấy à?" "Đốt tiền?" Đường Ý khó khăn bò dậy lên giường ngồi, Phong Sính nhìn nghiêng qua cô, cười nham hiểm. "Lúc tối đã gặp tiêu đang sao? Xuân Tình nhộn nhạo như vậy?" Đừng ý đối nghịch với hắn, cần gì phải hỏi như như vậy. Tôi thấy Phong Sính anh đúng là đoán việc như thần. Cô tiến đến, tựa như muốn chạm vào mặt Phong Sính. Tiêu Đăng đúng là đang qua lại với Tần tiểu thư, trai tài gái sắc, thân xứng đôi. Cho nên em mới chu đến đây, đây buồn chán một mình. Tôi không đau lòng, tôi chỉ nghĩ, bây giờ Tiêu Đăng đã có Tần tiểu thư làm chỗ dựa, anh muốn làm gì? Tần gia sẽ không bỏ qua. Vậy tôi còn ở bên cạnh anh để làm gì chứ? Quả thật Vấn đề này đã làm vướng víu đường ý hơn nửa đêm. Sắc mặt phong sính chợt trở nên lạnh rét, một chút thời gian hòa dịu cũng không có. "Vì vậy, em muốn bỏ đi." "Phải, tôi không hiểu, thật sự không hiểu bản thân có gì đặc biệt có thể khiến cho phong đại thiếu gia là anh giữ lại suốt mấy tháng, tôi nghĩ không ra vì sao, anh còn chưa cho tôi gì đi, không hiểu được vì cái gì, tôi lại không có được cuộc sống của chính mình." Nghĩ không ra, tôi dường như đã không còn lý do gì ở bên cạnh anh nữa. Nhìn trái tim đang rung động của em kìa. Tiêu Đằng đã hứa hẹn với em điều gì tốt đẹp sao? Bộ dạng của em bây giờ còn có thể trở về bên cạnh hắn ta sao? Huống chi, em thật sự không lo lắng những chuyện khác sao? Công việc của em chỉ mới ổn định thôi. Con có người nhà, nếu biết em đã ở cùng tôi mấy tháng qua thì sao? Phong Sính lúc nào cũng bắt thóp được điểm yếu của Đường Ý, đây cũng chính là nguyên nhân, hắn chắc chắn cô không dám làm loạn. Đường Ý mím chặt môi trong mắt có vẻ sửng sờ, dáng vẻ cô như vậy giống như đang tập trung suy xét. Phong Sính cười khẽ, cô muốn được đặc ý, hắn sẽ để yên sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Nghị bỗng đến gần Phong Sính, cho mũi như muốn chạm vào nhau. Phong Sính hơi nhíu mắt, khóe miệng khẽ cong lên. "Nghĩ đến hậu quả rồi sao? Không sao, tôi chỉ là muốn thức tỉnh em mà thôi. Trước khi tôi trả em, em nên ngoan ngoãn chờ đợi cho tốt. Tôi không muốn sử dụng thủ đoạn gì đùa bỡn em, em cũng biết tôi ghét nhất là mấy chuyện như vậy." Bất quá, nếu như em kịp thời suy nghĩ cẩn thận, tôi... Đừng ý thở ra một hơi, cố ý phả vào mặt phong xính. Chết tiệt, phong xính nghiêng mặt xích ra, em uống rượu sao? Lúc này, hắn mới chú ý thấy mấy lon bia nằm trên thủ. Đừng ý nghiêng người, vẫn giả vờ sắp đến phong xính. Anh muốn tôi mất việc làm, cùng lắm tôi sẽ về nhà làm ruộng. Về phần người nhà của tôi, sau khi anh nói chuyện này ra, tôi sẽ tô cáo với anh dễ dàng, anh ép buộc tôi, đây mới chính là sự thật tôi mới là người được cảm thông. Cho dù ba mẹ tôi biết được, cũng là có ý kiến với ba anh. Phong xính, tôi không muốn quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa. Anh thích làm gì thì làm đi. Cô bật cười, trong mắt phong xính giống như người thần kinh. Đừng ý ép chặt đầu gối của mình, lại lần nữa, ha hơi vào mặt phong xính. Ánh mắt cô mơ màng, buồn cười, nhìn chăm chú phong xính. Tôi hạ quyết tâm như vậy, anh còn có thể ngăn cấm tôi thế nào? Phong xính lại xích ra, mặt xanh mét. Đừng có thổi hơi vào tôi, miệng đầy mùi rượu, muốn chết sao?" Đừng ý cười cười, khoác tay lên vai Phong Tĩnh. "Không chịu được, không chịu được thì anh đi đi." Nam nhân bắt lấy cổ tay cô, bàn tay đẩy vai cô, chợt ấn Đừng ý vào trong chăn. Cánh tay cô bị anh kẹp sau lưng, đau đến nhíu mày. Phong Tĩnh kéo lại lưng quần của cô. "Đi." Một tay Đừng ý níu chặt ga giường. "Tôi không đi." Quay về vớc cư, "Tôi đảm bảo tối nay không đụng đến em, được không?" Đường Ý trừng mắt với hắn, anh cũng không phải chưa từng chạm qua, anh nói đụng hay không đụng có gì khác nhau sao? Đầu gối phong xính đè xuống giường, cả người chúi về phía trước, Đường Ý cảm giác cơ thể đều bị hắn ấn xuống giường, hắn hạ môi mỏng bên tai cô. "Chuyện kia, cho em chọn, trở về hay ở tại đây, muốn em lựa chọn đều như nhau." Cánh tay Đường Ý êm ừm, không dám luận rộn, cô nghĩ rất nhanh, anh không phải rất kén chọn sao? Ở nơi như vậy, anh có thể xuống tay sao? Mau trả lời tôi, tôi sẽ không trở về với anh. Được lắm." Bàn tay Phong Sính lần xuống sau lưng cô, khiến cho Đường Ý giữ nguyên động tác nằm sấp, Đường Ý giãy dụa thất lưng vai cái, Phong Sính giật giật, xương năm phát ra âm thanh "co két". Nam nhân dừng lại một lúc lâu, lúc này còn chưa bắt đầu đã có tiếng động như vậy, đợi lát nữa không biết còn ầm ĩ dữ dội đến mức nào. Phong Sính đối với nơi hoàn ái trước giờ luôn rất cẩn toàn, đây quả thật đang khiêu khích hắn đến ranh giới cuối cùng. Hắn có cảm giác giường ngủ không sạch sẽ, chăn không sạch, tất cả vật dụng cũng không được khử trùng tốt, cái cả không khí xung quanh cũng không được thanh khiết. Đừng ý rút tay về, xoay người nhìn hắn, cho mắt hiện lên vẻ khiêu khích. Chỗ này không thích hợp với phong thiếu, anh vẫn là nên đi nhanh đi. Phong xính khẽ chơm mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net